Nhóm dịch me trai em. Đại hội bán đấu giá vừa kết thúc, những người đã trả ra đều đi vào trong hội trường. Lúc này, Lôi Cương đang bàn bạc với một gã nam tử trung niên. Trên tay hắn là một nhánh phạn niên căng được cắt từ trong giới chỉ ra. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của nam tử trung niên kia, Lôi Cương thẳng nhiên cười, nói... Đạo hữu, cứ tính giá của cây vạn niên căng này trước đi. Nếu như thiếu, ta sẽ dùng vật phẩm khác bổ sung. Được rồi, được rồi. Để ta tính xem. Cây vạn niên căng này là cây 12 vạn năm, còn đáng giá hơn cả cây đem ra đấu giá ước chừng giá 18 ước. Thế nào? Nam tử trung niên nhìn lôi cương, nói. Lôi cương vui vẻ Gật đầu. Không phải sau khi trả xong những món đồ hắn mua được vẫn còn ba ước chín nghìn vạn sao? Trừ đi hắc huyền nguyên thạch tổng cộng còn lại ba ước chín nghìn vạn. Đạo hữu có thể đổi lấy thần khí thần đan. Nếu đạo hữu không ngại thì chúng ta lấy thần khí thượng phẩm địa giai trao đổi thế nào? Nam tử trung niên nói tiếp. Lôi cương sửng sốt thần khí thượng phẩm Điền giai ở hội bán đấu giá đã có không ít, hầu hết đều có giá hơn 2 ước. Hắn liền nói. Thần khí gì? Có thể cho tại hạ xem qua được không? Nam tử trung niên thẳng nhiên cười. Một bộ chiến giáp phát sáng chói lọi lơ lưỡng trong không trung. Bộ chiến giáp này có màu vàng đất. Nhưng lại khiến lôi cương cảm thấy rất ấn tượng. Hắn thầm than bộ chiến giáp này quả có khả năng phòng ngự phi thường. Lôi cương gật đầu ngay. Được nam tử trung niên kia ra hiệu, hắn liền bỏ chiến giáp và thiết quyển khai thiên vào trong u giới. Lôi cương hết sức vui vẻ, giá của vạn niên căng quả đúng như hắn đã dự đoán. Bộ chiến giáp này có tác dụng rất lớn với lôi cương Khả năng phòng ngự của hắn tuy mạnh Nhưng đối mặt với những người có tu vi cường đại Lôi cương vẫn không thể chịu nổi một đòn Có được bộ chiến giáp này Khả năng phòng ngự của hắn sẽ còn mạnh hơn so với khi chỉ sử dụng khả năng phòng ngự của cốt lân giáp Dù sao, cốt lân giáp hiện vẫn đang mạnh lên theo tu vi của hắn. Thanh toán xong xuôi, lôi cương đanh định đi, thì nam tử trung niên kia lại gọi lại. y nói. Đạo hữu. Mỗi khi người tham gia hội bán đấu giá trả giá hơn 10 ước đều trở thành thượng khách hoàng giai của đại hội bán đấu giá. Không biết có. Lôi cương suy tính. Đại hội bán đấu giá này đã mở mang kiến thức cho hắn rất nhiều Nếu lần sau lại có Hắn sẽ lại phải nhờ đến Lý Long Chưa kể thực lực của hắn hiện còn yếu kém Có thể trở thành thượng khách của đại hội bán đấu giá càng tiện a. Lúc này, Lôi Cương liền bàn tính về công việc của thượng khách với nam tử trung niên Nửa canh giờ sau Lôi cương đi ra cửa của đại hội bán đấu giá Lúc trước hắn đã hẹn gặp Lý Long ở đây Giờ lão vẫn chưa xuất hiện Lôi cương đứng đợi lão Lôi cương chật cảm nhận được hai luồng khí tức bao phủ lấy hắn Vẻ mặt vẫn bình thản tựa như chưa hề biết gì Nhưng trong lòng hắn lại hết sức lo lắng Nếu hắn đoán không nhầm thì hai luồng khí tức này chắc chắn là của Lệ Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nơn. Và lão giả cũng trả giá hắc huyền nguyên thạch kia. Lôi cương hết sức hồi hộp. tay Lệ Dơn. Dơn Quy. Quy. Y. E. Nơn. Này tuy thế nhưng là cao thủ trong bản hồng hoang. Nếu y muốn giết hắn thì hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhảy vào hạo huyền lôi phủ chăn. Lôi cương cân nhắc cẩn thận. Lưu lão đệ, bắt ngư chờ rồi. Giọng nói sang sản của Lý Long vang lên. Lão tươi cười đi từ trong hội trường bán đấu giá đi ra tới trước mặt lôi cương. Đúng lúc này, vẻ tươi cười của Lý Long trở nên ngượng nghiệu lão nhìn về phía sau lệ dân dân quy quy y, e nơm nghe răng cười đi ra mắt vẫn nhìn lôi cương chăm chú lý long đứng bên cạnh lôi cương chưa bỏ đi cảnh giác nhìn lệ dân dân quy quy y, e nơm tiểu tử Lão tử đã từng nói rồi, có mạng thì phải giữ, không giữ thì chỉ có mức. Lệ dân, dân quy, quy, y, e, nơm nhe răng cười, nói, nghênh ngang bước tới. Lý lân, nơm gân, ngay người. Ý tứ của lệ dân, dân, quy, quy, y, e, nơn. Đã quá rõ ràng Lão lo lắng nhìn lôi cương Nói Lưu lão đệ Tên lệ dân Dân Quy Quy Ê Nương Này có lẽ nhưng hiện giờ ngươi còn ở trong thành thiên nguyệt Lệ dân Dân Quy Quy Ê Ê Nương Sẽ không dám động đến ngươi đâu. Người của hội bảo hộ đại hội bán đấu giá sẽ bảo vệ người trả giá. Đương nhiên, nếu ngươi ra khỏi thành thiên nguyệt, bọn họ sẽ không còn phải làm nhiệm vụ ấy nữa. Có lẽ trước tiên ngươi nên liên lạc với vẻ mặt của lôi cương hết sức âm trầm. Hắn biết một khi rời khỏi thành thiên nguyệt. Lệ dơ. dơn. Quy, Quy, Y, E, Nương Sẽ là người đầu tiên truy sát hắn Với thực lực của Y, Y thừa sức bóp chết hắn như bóp chết một con kiến vậy Ý của Lý Long là khuyên hắn nên gọi sư phụ sư tôn Nhưng tiền bối minh lôi là cường giải như thế nào Làm sao hắn có thể muốn liên lạc là liên lạc được Hơn nữa, lúc trước tiền bối minh lôi đã nói sẽ không tùy tiện xuất thủ. Có lẽ hắn thực sự nên vào hạo huyền lôi phủ một thời gian chăng? Nhìn lôi cương biến sắc, lý long thở dài, nói. Nếu như quý sư tôn không tiện xuất hiện, thì chỉ còn cách đưa. Lôi cương run rẫy. Thiết quyển khai thiên này cho dù thế nào cũng không thể đưa cho lệ dơ. Dơ quy quy y e n được Lôi Cương thở dài cảm kích nhìn Lý Long nói: "Đa tạ Lý lão ca, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi không cần phải dính vào. Ta sẽ tự có cách chạy trốn khỏi sự truy sát của tên lệ dâm." Dơ quy quy y e n này. Nghe Lôi Cương nói vậy, Lý Long hết sức ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, lão lại cười nói. Ta đã biết lưu lão để không đơn giản mà. Có điều, vì một khối hắc huyền nguyên thạch mà đắc tội với cao thủ trong bản hồng hoang thì thật không sáng suốt chút nào. Ngươi cầm khối thần thạch này đi. Nếu thoát khỏi lệ dân. Dân. Quy. Quy. Quy nương thì bóp nát nó chúng ta sẽ cùng đi thám hiểm thế nào lôi cương nhận lấy viên thần thạch trong suốt lý long đưa cho cất vào trong u giới hắn nói đa tạ lý lão ca lý long căng dặn một hồi rồi đi mất nhìn theo bóng lý long dần biến mất trong đoàn người lôi cương thầm than Hắn vẫn chưa trách lão. Dù sao, Thực lực lão cũng đâu phải đối thủ của lệ dân. Dân Quy Quy Ê Ê e. Nân Lão có thể làm như thế cũng rất đáng để lôi cương kết ra rồi. Tiểu bối, ngươi đã đắc tội lệ dân. Dân Quy Quy Ê e. Ê e. Rồi nếu ngươi giao hắc huyền nguyên thật cho lão phu, lão phu sẽ giúp ngươi hóa giải kiếp nạn này thế nào? Một giọng nói già nuôi vang lên trong đầu lôi cương. Hắn quay đầu nhìn lão giả mặt hắc vào, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Người còn lại theo dõi hắn chính là lão giả này. Lôi cương cười nhạt nói: tại hạ tự có cách của mình. Lão giả hiển nhiên không ngờ lôi cương lại trả lời như vậy. Hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Có điều thần thức của lão vẫn chưa từng rời khỏi lôi cương. Lão vừa rời đi, lôi cương cũng chỉ biết cười khổ tự nhiên khi không lại đắc tội hai cường giả. Thực lực của lão giả mặt hát bào này lôi cương không thể nhìn thấu được. Cũng không biết được thực lực của lão nhưng hắn cảm nhận được người này cũng không hề kém cạnh lý long lúc này long u nhi cũng đi từ trong hội trường bán đấu giá đi ra vẫn không hề để mắt đến lôi cương lôi cương chợt nghĩ nếu như hắn bỏ ra một nhánh phạn niên căn liệu có thể nhờ long u nhi đưa hắn rời khỏi nơi này hay không có thể giúp hắn chạy trốn sự truy sát của hai cường giả này hay không Nhưng suy tính một hồi, lôi cương gạt ngay cách này đi. Trước chưa nói thực lực của Long U Nhi cũng cực kỳ cao, không phải người hắn có thể đối đầu được. Nếu như một khi nàng nảy ra ý định cướp của vết người thì hắn muốn sống cũng khó. Lôi cương chợt nảy ra một ý định, liền nhanh chóng đi về phía Tây Thành Thiên Nguyệt. Nơi đây chính là chuyện tống trận của Thành Thiên Nguyệt. Hắn còn chưa tới nơi đã thấy lão giả mặt hắc bào đang đứng đó rồi. Lôi Cương hết sức tuyệt vọng, chỉ còn cách đi vào Hạo Huyền Lôi phủ tránh né một thời gian. Hắn không tin bọn họ sẽ ở đây canh gác hắn cả đời được. Lúc này, Lôi Cương liền mở ra Hạo Huyền Lôi phủ, biến mất. Lão giả mặt hắc bào bất thần ngẩng đầu lên, Lão chật nhận ra bản thân không thể cảm nhận được khí tức của lôi cương nữa Càng không thể tìm thấy lôi cương ở đâu Lão hết sức kinh ngạc, thần thức lan ra, bao phủ lấy toàn bộ thành thiên nguyệt Lệ Dơn Dơn Quy Quy Ê Ê Nương Đang ngồi canh giữ ở cửa thành thiên nguyệt cũng vậy Vẽ mặt y hết sức giữ tận Thần thức y vẫn tập trung vào lôi cương Y không thể tin được với tu vi của lôi cương lại có thể biến mất ngay như thế Lệ dân, dân quy quy y e, Nên cũng sử dụng thần thức kiểm tra khắp truyện tống trận Chỉ cần lôi cương vào truyện tống trận Y sẽ bám theo, giết hắn cướp đoạt khối thiết quyển ngay Tiểu tử kia chẳng lẽ đã đi vào một không gian khác sao Cho dù thế nào Chắc chắn hắn vẫn còn ở thành thiên nguyệt Khối thiết quyển này là nhiệm vụ trưởng lão đích thân ủi thác cho ta Có phải liều mạng ta cũng phải hoàn thành Ánh mắt lệ dân Dân quy quy Ê e, e, Nơn lên Ẩn chứa cả sự kính nể và cuồng nhiệt Nếu như các tu luyện giả khác nghe thấy Hẳn sẽ hết sức ngạc nhiên. Lệ dân, dân, quy, quy, y, e, nương. Nội danh hung ác mà lại thuộc về một tôn phái nào đó sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi chương 719 thám hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.exe chương 719 thám hiểm. Nhóm dịch me trai em, nháy mắt 10 năm đã trôi qua. Lễ dơn dân, quy, quy, y, e, nương, vẫn qua lại thành thiên nguyệt như trước. Càng về sau này y càng kinh ngạc tin rằng lôi cương thật sự đã rời khỏi thành Có điều y không thể hiểu được một tiểu tử cương thần huyền gia như vậy Làm sao có thể thoát khỏi bàn tay y được Ngoài lệ dân Dân Quy Quy Y Ê e, Nương Còn có lão giả mặt hát bào kia Lão cũng ở trong thành thiên nguyệt chờ đợi Bản thân lão cũng không thể hiểu nổi Tại sao cả lão và lệ dân dơn Quy Quy Ê Ê e, Nơn Đều ngồi canh chừng như vậy Mà tại sao lôi cương vẫn có thể trốn thoát được Lẽ nào hắn đã thực sự rời khỏi thành thiên nguyệt rồi Mười năm nay, thần thức bọn họ liên tục dò xét khắp nơi. Ngày hôm đó, lão giả mặt hắc vào cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc. Tuy lão rất muốn có Hắc Huyền Nguyên Thạch để luyện chế thần khí thiên giai, nhưng nếu cứ chờ đợi ở đây thì chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Lão đã tìm kiếm Hắc Huyền Nguyên Thạch từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không tìm được. Giờ biết đại hội bán đấu giá có bán nên lão mới mò đến. Khi thấy lôi cương quyết ý không nhượng lại món đồ này, lão giả đã hạ quyết tâm phải cướp lấy. Lão vốn cũng là người giàu có. Nhưng muốn luyện chế được thần khí thiên giai. Mấy năm nay lão đã phải tiêu hao gần như toàn bộ thần khí. Thần đang có được. Nếu không... Lôi cương đã không thể mua thiết quyển khai thiên với cái giá 14 ước 1.000 vạn rồi. Hiện giờ, chuyện khiến lão băng khon nhất là lôi cương đã làm cách nào để rời khỏi nơi này. Mà thôi, cứ như thế cũng không phải biện pháp hay. Lão giả mặt hắc bào thầm than một tiếng, định rời khỏi thành thiên nguyệt. Nào ngờ lão vừa bước ra khỏi thành thiên nguyệt. Lệ dơng! dương Quy, Quy, Y, E, Nơn, đã đứng trắng trước mặt lão. Y, phẫn nộ cùng xúc động nhìn chầm chầm vào lão, lạnh giọng nói. Giao hắc huyền nguyên thật ra đây. Nếu không, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Lệ dương dương Quy, Quy, Y. Ê Nương Cảm giác được lão giả mặt hắc bào này Cũng là cao thủ cùng cấp với y Nên không dám khinh thường Luôn đề phòng Sẵn sàng đánh ra một trưởng thật mạnh Lệ dân Dân Quy Quy Ê Ê Nương Nếu lão phu đã chiếm được hắc huyền nguyên thạc Làm sao còn có thể ở đây được Còn nếu lão phu muốn bỏ chạy Ngươi có thể giữ chân lão phu sao Lão giả tung bộ hắc bào ra Để lộ một khuôn mặt khô quát như bộ xương khô Gần như không có chút thịt Chỉ có da bọc xương Đôi mắt lão trũng sâu xuống Là ngươi sao Gương mặt giữ tận của lệ dân Dơ quy quy, y, e, nơn, giật nảy, y, thất kinh, thối lui vài bước, ra chiều rất sợ hãi. Người này chính là quỷ sát, xếp vị trí thứ 93 trên bảng hồng hoang. Người cũng như tên, hành tung hết sức hủy dị, nhưng tu vi cả đời cực kỳ mạnh mẽ. Trời sinh người này đã có bản tính tàn nhẫn, giết người như ma. Một khi lão đã để mắt đến vật gì trừ khi là lão không thể, bằng không nhất định lão sẽ ra tay chiếm lấy. Các môn phái nhỏ và các môn phái tầm trung đã bị lão tiêu diệt không ít. Tiếng độc ác của người này truyền xa không kém lệ dân, dân quy quy, y, e, e chút nào. Người này đã đắc tội quá nhiều người, nhưng hành tung của lão quá nghĩa gì, người khác có muốn cũng không bắt nổi lão ta thấy ngươi đã thu gom hắc huyền nguyên thạch như thế, chắc trên người cũng có không ít nhỉ? lệ dơn dơn quy quy y e nương giao hắc huyền nguyên thạch của ngươi ra đây, coi như tặng cho lão phu một cái nhân tình thế nào? đôi môi không có chút máu nào của huyệt sát khẽ nhúc nhích, nửa cười nửa không. Nói, thật không? Ngươi có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Lệ dơ dơ quy quy, y, e, nơm cười cuồn dại. Chiến ý toàn thân toát ra hừng hực, y bức chật lao nhanh về phía sau. Nếu như bọn họ muốn đánh một trận ở đây, chắc chắn sẽ lan đến thành thiên nguyệt. Khi đó, hai người cũng không chịu nổi trách nhiệm. Ủa sát thấy lệ dân, Dơ quy quy y e nơn, Nói thế cũng cười nhạt Đuổi theo y Trong khi hai người kia còn đang Mãi khiêu khích lẫn nhau Tại hạo huyền lôi phủ Lôi cương đang tươi cười khoác lên mình Chiến giáp màu vàng đất Lôi cương đã bỏ mất Mười năm mới có thể bắt bộ Chiến giáp này nhận chủ Thứ phải mất thần khí mới có được này không phải chỉ cần vài giọt máu là có thể nhận chủ ngay. Lôi cương liên tục đưa thần hồn vào trong chiến giáp. Cho đến khi huyết mạch trong người cảm nhận được bộ chiến giáp thượng phẩm địa giai này nhận chủ mới thôi. Lôi cương suy đoán bộ chiến giáp này rất có thể mới được luyện chế ra, chưa từng có người nào dùng qua. Cho dù có... Người đó chắc chắn cũng đã chết Nếu không Lôi cương đã không thể dễ dàng được nó coi làm chủ nhân như thế Trong bộ chiến giáp này đã có một chút thần hồn của lôi cương đến khi cần thiết Chỉ cần hắn vẫn kết hợp với chiến giáp Hắn sẽ có thể thực sự phát huy uy lực của nó Cho dù không thể phát huy toàn bộ uy lực nhưng vẫn đủ để chống đỡ một chiêu của hỗn độn huyền a Lôi cương thầm nói. Có được bộ chiến giáp này, hiển nhiên hắn tin rằng khả năng phòng ngự vốn đã cường đại của hắn sẽ càng mạnh hơn nữa. Một khi xuất ra toàn bộ khả năng phòng ngự của bộ chiến giáp này, có lẽ hắn hoàn toàn có thể đối mặt với cao thủ hỗn độn địa giai. Bản thể của Lôi Cương hiện chủ yếu chỉ tu luyện Còn bốn phân thân đều đang chu du ở bốn nơi khác nhau của thánh giới hồng hoang Việc nên tu luyện thế nào, hắn vẫn chưa biết Lôi Cương định sẽ cùng Lý Long đi thám hiểm Nếu có thể kết hợp với việc luyện chế phân thân hành kim thì càng tốt Trầm ngâm một lát Lôi Cương suy đoán chắc hẳn lão giả mặt hắc bào và lệ dơn. Dơn quy quy a e, nương đều đã bỏ đi, liền ra khỏi Hạo Huyền Lôi phủ. Thần thức hắn lan ra nhưng vẫn chưa thấy hai người kia đâu, Lôi Cương vội vã đi vào trong chuyện tống trận của Thành Thiên Nguyệt. Hắn không dám ở lại nơi này lâu, bởi hiện thời hắn vẫn chưa thể thắng nổi hai người kia. Lúc này, hắn chỉ có thể tìm một tinh cầu để tu luyện mà thôi. Rời khỏi thành thiên nguyệt, lôi cương thở vào nhẹ nhõm. Nhìn tinh cầu xa lạ này, hắn liền lấy thần thạch trong giới chỉ ra bóp nát. Tại một tinh cầu khác trong một tòa lầu, Lý Long đang cùng bàn luận chuyện gì đó với ba gã tu luyện giả khác. Động phủ đó bị bao phủ bởi một lớp cấm chế. Lão Phu cũng chỉ mới nghe được một, hai thủ pháp về cấm chế thôi. Chính vì thế, động phủ này là nơi rất khó lường. Một lão giả mặc áo bào trắng trầm giọng nói. Diệt mặt ngươi chắc chắn động phủ này không có ai chứ. Lý Long nhíu mày. Đôi mắt ánh lên vẻ suy tư Một lúc lâu sau Lão mới hỏi Đúng vậy Diệt mặt huyên Nếu như có cường giả ở đó Mà chúng ta mạo muội xông vào Trước không nói là Trong đó có thực sự có thần khí Thần đang hay không Mà chỉ e rằng mạng Cũng không giữ được thôi Một gã nam tử Trung niên mặc áo đỏ Thấp giọng nói Những gì bọn họ đã từng trải qua khiến bọn họ hiểu rất rõ một chuyện. Cấm chế là thứ cực kỳ hiếm thấy. Cũng không phải là thứ các cao thủ tầm thường có thể bố trí nổi. Sợ cái gì? Lần trước không phải động phủ cũng có cấm chế sao? Mỗi người chúng ta đều có được 5 món thần khí thượng phẩm địa dai và không ít thần đen đó sao? Một vị đại hán khôi ngô khác cất giọng nói Chuyện lần này không giống như thế Thủ pháp của cấm chế này cực kỳ thiên biến vạn hóa Hết sức ảo diệu Lão Phu không thể giải quyết được Có điều Nếu như động phủ thực sự không có ai ở đó Lão Phu sẽ phái một đệ tử tấn công vào cấm chế của động phủ Nhưng chuyện này vẫn còn chưa chắc chắn Nếu bốn người chúng ta hợp lực tấn công cấm chế Có lẽ món thu hoạch lần này sẽ không nhỏ đâu Rất có thể bên trong có thần đen cường đại Có thể giúp ta đột phá được đỉnh địa dai Lão giả tên diệt mặt kia nói Khuôn mặt ửng hồng, đầy vẻ chờ mong Cả bốn người này đều đã dừng lại Ở đỉnh hỗn độn địa dai từ lâu lắm Lâu lắm rồi Nghe diệt mặt nói Mấy người bọn Lý Long đều trầm tư suy nghĩ Bọn họ tu luyện không biết đã bao nhiêu lâu Đã trải qua vô số lần sinh tử Nhưng vẫn không thể đột phá nổi Không thể lĩnh ngộ được hành thứ tư Bọn họ mới chỉ lĩnh ngộ được ba hành là đã đạt đến đỉnh hỗn độn Long lực Vẫn biết lĩnh ngộ hành thứ tư rất khó khăn Lại phải có cơ duyên mới lĩnh ngộ được Bằng không Cả đời bọn họ chỉ có thể dừng lại ở hỗn độn điện dai Lý Long còn đang trầm tư suy nghĩ Chợt cảm nhận được một viên tinh thạch trong giới chỉ bị nghiền nát Thần thức lão bước vào trong giới chỉ Lão hết sức ngạc nhiên Nói Các vị Chuyến thám hiểm lần này có lẽ chúng ta sẽ có thêm một vị tiểu huynh đệ cương thần huyền giai nữa. Tiểu huynh đệ cương thần huyền giai. Lý Long. ngươi chẳng nói chuyến thám hiểm lần này rất nguy hiểm sao? Chúng ta làm gì còn thời gian quan tâm đến một tên hậu bối nữa? Hơn nữa, cho dù có đi vào, thì báo vật thu được sẽ chi thế nào đây? Lý Long vừa nói xong. Đại hán khôi ngô kia đã phản đối ngay. Diệt mặt và nam tử trung niên áo đỏ kia cũng không nói gì, nhìn lý Long. Thăm dò động phủ là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nếu mang theo một tiểu bối, không những không giúp được gì, ngược lại còn gây cản trở nữa. Cho dù là ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra ác, Dù sao bọn họ vẫn muốn giữ được mạng mà ra khỏi cái đông phủ vẫn còn chưa biết đó Quan trọng nhất là nếu như có nhiều người báo vật chiếm được chẳng phải sẽ ít đi một ít sao Lý Long nhìn ba người thản nhiên cười nói Giả tri người này không hề đơn giản đâu Hắn là thần sứ Thần sứ Ba người kia đều sững sốt ngạc nhiên nói Thần sứ ở thánh giới hồng hoang có không ít, nhưng cũng không hề nhiều. Hầu hết các thần sứ đều có người hậu thuẫn cường đại. Diệt mặt nhớ mày, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói. Lý Long, cho dù hắn là thần sứ, nhưng Tu Vi chỉ là cương thần huyền dai. Hắn có lợi gì cho chuyến thám hiểm lần này đây? Đừng nghĩ hắn đơn giản như vậy. Mười năm trước ở đại hội bán đấu giá thành thiên nguyệt Lệ dân Dân Quy Quy Ê Ê e, Nương Xếp thứ 95 về độ hung ác trên bảng hồng hoang Và một gã cường giả thiên giai thần bí khác ngồi canh gác ở thành thiên nguyệt Thế mà lại để hắn thoát đi mất Như vậy Chứng tỏ hắn không phải là người đơn giản chút nào Hơn nữa Chuyến thám hiểm lần này chúng ta đều không nắm chắc phần thắng Nếu như có chuyện gì xảy ra Lại có hắn ở đó Ê rằng cuối cùng lại phải nhờ vào cương thần hỗn độn thiên giai hắn cứu chúng ta một mạng ấy chứ Những năm gần đây chúng ta vẫn không thể đột phá nổi Nếu như kết giao với thần sứ, ngày sau nói không chừng có thể được cương thần hỗn độn thiên giai hắn giúp đỡ, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều a. Lý Long thản nhiên cười nói, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 720 dụ dỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 720 dụ dỗ Nhóm dịch me trai em Nghe được những lời Lý Long nói bọn diệt mặt ngây người Diệt mặt vuốt vuốt tròm râu trắng trầm tư suy nghĩ Vẽ mặt giả tri và nam tử mặc áo đen tên Bạch Vân tử cũng giảng ra nhiều Câu nói cuối cùng của Lý Long đã đánh trúng nỗi uy hiếp trong lòng bọn họ. Thường thường khi ở trước mặt các tu luyện giả, bọn họ luôn tự cao là cương thần hỗn độn địa giai. Nhưng trước mặt cao thủ hỗn độn thiên giai, bọn họ lại chẳng là gì cả. Bốn người bọn họ đều là tán tu, cũng không thuộc về bất cứ môn phái nào hết. Lại không được cao thủ hỗn độn thiên giai chỉ điểm Nên rất khó đột phá Hầu hết bọn họ đều dừng lại trên đỉnh hỗn độn địa giai Có người thì không thể lĩnh ngộ hành thứ tư Có người lĩnh ngộ được thì lại không thể dung hợp được Từ hỗn độn địa giai muốn lên thiên giai khó ngang với lên trời Không có kỳ ngộ Cả đời bọn họ chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, bọn họ luôn luôn đi thám hiểm để tìm kiếm báo vật nghịch thiên có thể giúp bọn họ đột phá. Còn chuyện muốn được cao thủ hỗn độn thiên giai chỉ điểm cho, với bọn họ mà nói, đó chẳng khác nào chuyện nằm mơ. Nếu như không có giao tình nhất định, e rằng các cao thủ hỗn độn thiên giai sẽ không thèm để ý tới bọn họ. Đây cũng chính là lý do vì sao Lý Long muốn kết giao với Lôi Cương. Lý Long nhìn ba người, không nói thêm gì nữa. Những gì cần nói, lão đã nói khá rõ ràng rồi, hiện chỉ còn chờ xem cách nghĩ của ba người kia. Chung quy lại thì, người này nếu là thần sứ, chúng ta cũng nên cho hắn một cái ân tình. Diệt mặt mở miệng trước tiên. Bốn người bọn họ đi thám hiểm nhiều Quen biết nhiều Luôn vất vả đi tìm phương pháp đột phá Nhưng lại không muốn có thế lực lớn nhúng tay vào Dù sao Thêm một thế lực lớn Ít nhiều cũng có những cái sẽ bị hạn chế đi Bọn họ sẽ không thể tự do hành động Chính vì vậy bọn họ chỉ có thể tự mình nỗ lực đột phá mà thôi Động phủ lần này vào rồi chưa chắc đã có thể an toàn trở ra Một khi có nguy hiểm Có thêm người này cũng không phải là không có tác dụng gì Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Có lẽ chúng ta còn phải nhờ người này nữa Bạch Vân Tử nhìn Lý Long Nói hiện chỉ còn giả tri là chưa tỏ thái độ gì Ánh mắt ba người đều đổ dồn về phía giả tri Y do dự chốc lát rồi gật đầu, nói, các ngươi đã quyết định thế thì ta cũng không có ý kiến gì khác. Lúc này, Lý Long cười sang sản, nói, ba vị đạo hữu, mọi người ở đây chờ mấy ngày, ta đi đưa hắn đến đây. Nói xong, lão hóa thành một đạo cầu vòng biến mất. Hiện Lôi Cương đang đi dạo và chờ Lý Long đến ở một tinh cầu xa lạ. Mặc dù không rõ Lý Long có biết hắn đang ở đây hay không. Cho dù thế nào, Lôi Cương vẫn quyết dừng chân ở đây một thời gian. A, là lão sao? Lôi Cương chật nhận ra một lão giả lẫn trong đoàn người. Lão giả này dáng người gầy gò khuôn mặt rất bình thường. Nếp nhăn trên trán chẳng cách nào khe nước xuyên nối Người này lôi cương đã từng gặp qua Chính là lão giả đầu tiên ra giá vạn niên căng ở đại hội bán đấu giá Bởi em ngại long u nhi Lão giả biết không thể mua được vạn niên căng liền rời khỏi đại hội bán đấu giá Hiện giờ lão giả này đang đi vào một cửa hàng trong thành tòa đại Lôi cương ngẫm đầu nhìn cửa hàng này có tên là cửa hàng đang nghịch thiên. Thoáng trần chừ, lôi cương quyết định đi vào. Trong cửa hàng bày trí rất tao nhã. Không ít tu luyện giả đang lựa chọn đang dược cần thiết. Lão giả kia hiện đang nói chuyện với một nam tử trung niên béo tốt. Lôi cương nhìn gương mặt của người nam tử kia. Ngạc nhiên suy đoán thân phận của lão giả này e rằng không đơn giản như vậy. Nếu hắn suy đoán không nhầm thì nam tử béo tốt kia chính là trưởng quỷ của cửa hàng khổng lồ này. Bởi khuôn mặt của y luôn tỏ vẻ cung kính. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, lão giả đang mãi nói chuyện khẽ dương mắt nghi hoặc nhìn Lôi Cương. Một lát sau, Tên trưởng quỹ kia vội vàng đi vào gian phòng trong của cửa hàng, còn lão giả kia lại liếc mắt nhìn lôi cương. Lôi cương không hề che giấu ánh mắt của bản thân. Hắn hơi có phần do dự, suy nghĩ xem liệu lão giả này có đáng cho hắn kết giao hay không. Lôi cương biết lão giả này cần vạn niên căng, mà vạn niên căng lại không có mấy tác dụng với hắn. Chẳng bằng đổi lấy đang dược thực chất hơn Có điều trước khi làm thế Lôi cương muốn xác định xem Lão giả này có đáng để kết giao hay không đã Một lát sau Viên trưởng quỹ đi ra Đem một cái giới chỉ giao cho lão giả Lão giả này quay người bỏ đi Đến khi tới gần lôi cương Lão dừng chân Nhìn hắn Rồi đi ra khỏi cửa hàng Lôi cương vội vã truyền âm Nói Tiền bối nói chuyện một chút đi Chuyện gì Giọng nói lạnh lùng của lão giả vang lên trong đầu lôi cương Không biết tiền bối có thể giúp tại hạ luyện chế một viên thần đan thiên giai được hay không Lôi cương nói tiếp Lão giả dừng chân hơi quay đầu nhìn lôi cương rồi lại tiếp tục đi theo phía cửa thành Lôi cương suy nghĩ chút lát rồi đi theo Ra khỏi thành, lão giả liền đạt không bay lên. Lôi cương cũng bám theo sát góp. Bay được chừng mười dặm, lão giả mới ngừng lại, nhìn quanh rồi mới nhìn lôi cương, vẻ mặt giận dữ quát mắng. Tiểu bối, thần đang thiên giai khắp thánh giới hồng hoang này có mấy người có thể luyện chế được hả? Ngươi thật chẳng biết cái gì cả. Lôi cương thất vọng, nói... Nếu tiền bối không làm được vậy thì thôi vậy. Lôi cương quay đầu, định bỏ đi. Lão giả ngây người, thoáng chần chừ một chút. Nhìn bóng lưng của lôi cương, lão giả trầm ngâm, một lát sau, lại nói. Đứng lại, ngươi muốn dùng thần đan thiên giai sao? Bằng vào tu vi của ngươi. Ê, rằng ngươi không thể hóa giải được dược lực của thần đan thiên giai đâu. Rất có thể ngươi sẽ bị dược lực nuốt mất đấy. Lôi cương dừng chân, vui mừng, thầm ôm ấp hy vọng. Hắn quay đầu nhìn lão giả, nói. Tại hạ tất biết cách sử dụng. Tiền bối có thể luyện chế được không? Cho dù được thì sao nào? Với tu vi của ngươi liệu có thể có được thảo dược luyện chế thần đan thiên giai sao? Lão giả lạnh lùng nói lôi cương thản nhiên cười, vén lớp hát bào ra, chữ lôi trên trán hắn hiện ra. Con ngươi của lão giả kia co lại quan sát lôi cương. đôi hàng mi bạc của lão nhíu lại trầm tư. Lão không ngờ hắn lại là thần sứ. Cho dù thần sứ không có mấy ảnh hưởng với lão, nhưng lời lôi cương nói lại khiến lão phải suy nghĩ. Lão thực sự đang cần vạn niên căn, hơn nữa lại cần rất gấp. Lão đã góp nhặt thảo dược không biết bao nhiêu năm rồi Chỉ thiếu mỗi vạn niên căng là có thể luyện chế được đan dược nghịch thiên Có thể giúp lão dung hợp tứ hạnh tứ hạnh Trở thành cao thủ hỗn độn thiên giai Đến lúc đó, lão tự tin có thể luyện chế được thần đan thiên giai Suy nghĩ một hồi lâu, lão giả nói Nếu như ngươi có thể tìm được một cây vạn niên căng, hãy đến cửa hàng nghịt thiên kia, nói tìm một phong là được. Nói xong, lão định quay người bỏ đi. Lão làm vậy chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng có thêm càng nhiều người giúp lão tìm kiếm mà thôi. Lão không nghĩ rằng lôi cương có thể tìm được. Dù sao, lão đã nhờ không ít bằng hữu để ý. Tìm giúp lão vạn niên căng Nhưng bao nhiêu năm trôi qua Lão vẫn chưa từng nhận được bất cứ thông tin gì Cho dù lôi cương là thần sứ Nhưng như thế vẫn chưa đủ để lão nể phục y Giúp lão tìm vạn niên căng còn có mấy tên cương thần hỗn độn thiên giai nữa Nói chung, mối quan hệ của người luyện đang cực kỳ rộng lớn Không ít cường giả ra sức kết giao với bọn họ Quả nhiên, đúng như lôi cương suy đoán thứ một phong cần chính là vạn niên căng. hắn thoáng trầm ngâm, rồi cất giọng nói. Tiền bối từ từ đã. Một phong bực mình quay đầu lại. Trong con mắt của lão, thân phận thần sứ của lôi cương vốn chẳng khiến lão khiếp sợ hay muốn kết giao chút nào. Nhưng khi thấy nhánh cành cây trong tay lôi cương, Lão tựa như bị xét đánh trợn tròn mắt Lão bất ngờ xuất hiện bên cạnh lôi cương Đoạt lấy vạn niên căng Cẩn thận quan sát một phen Rồi nói mà vẫn không thể tin nổi Vạn niên căng 12 vạn năm Ha ha trời không phụ lòng một phong ta Một phong kích động đến mức cơ mặt cơ hồ như giật giật Đôi mắt lão sáng rực Những năm gần đây, Lão đã nghĩ việc tìm kiếm vạn niên căng là vô vọng. Ở đại hội bán đấu giá, Lão lại bị Long U Nhi đoạt mất khiến Lão gần như đã tuyệt vọng. Lão đã đạt được đỉnh đạo thần hỗn độn điềm giai đã lâu nhưng vẫn không thể đột phá nổi. Nhờ một lần có duyên gặp gỡ, Lão biết được một phương pháp luyện đơn, có thể gia tăng khả năng dung hợp. Liền khẩn cấp đi tìm thảo dược để luyện chế. Nhưng còn thiếu mất vạn niên căn. Ngay khi lão tưởng như tuyệt vọng. Đột nhiên vạn niên căng lại xuất hiện trước mặt lão. Bảo sao lão không vui mừng cho được. Thật chẳng khác nào một người rơi xuống nước. Với được cọng rơm cứu mạng. Cho người đang tuyệt vọng như lão thấy được hy vọng một lần nữa. Lôi cương tươi cười nhìn một phong. Hắn không hề lo lắng một phong sẽ cầm vạn niên căng bỏ chạy. Dù sao, người luyện đang không phải đều có tính cách hết sức cao ngạo sao? Cho dù hắn có nhìn nhầm người, lão có bỏ chạy thì như vậy cũng chẳng mấy tổn hại gì đến hắn. Dù sao, vạn niên căng vẫn còn rất nheo, lôi cương cũng chẳng thiếu. Tiểu hữu, ngươi muốn cái gì? Lão phu nhất định đồng ý với ngươi Vạn niên căng này đúng là thứ lão phu đang cần gấp Ngươi có thể tặng cho lão phu không Nội xúc động qua đi Một phong cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng Nhìn lôi cương kiên quyết nói Lôi cương nhãn miệng cười Hắn thành công rồi Một phong này không phải là hạng người tiểu nhân Đáng để kết giao Lúc này Lôi cương cười, nói, vạn niên căng này vốn không có mấy tác dụng với tài hạ, chẳng bằng tặng cho tiền bối. Một phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt lão hoàn toàn thay đổi. Lão nhìn chầm chầm lôi cương trầm giọng nói, Đa tạ, ngày sau ngươi cần, lão phu nhất định sẽ giúp toàn lực trợ giúp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 721 cấm chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 721 cấm chế. Nhóm dịch me trai em, lôi cương nhìn bóng một phong xa dần mà nở nụ cười. Cho dù như thế nào thì dùng một cái vạn niên căng để đánh đổi lấy tình cảm tốt của một người luyện đang đúng là việc vô cùng đáng gái. Lôi cương tin rằng nhờ vào một phong, sau này đang dược cũng không cần phải lo lắng. Lôi cương cũng không lo một phong lấy được vạn niên căng sẽ trở mặt. Cho dù như vậy thì cũng chỉ trách lôi cương có mắt không trồng, không có nhiều tổn thất lắm. Tới lúc này... Lôi cương liền bay về phía thành lớn Vừa mới trở lại trong thành Lôi cương liền cảm nhận được một đạo thần thức lướt qua mình Trong lòng liền vui vẻ Lưu lão đệ Lão ca còn tưởng rằng ngươi đi đâu rồi Tiếng cười sang sản của lôi cương còn vang lên bên tai Thoáng ké y đã xuất hiện bên cạnh lôi cương Đưa mắt nhìn Lôi Cương trong lòng y đầy sự kinh ngạc lại nói Không tồi Có thể trốn khỏi bàn tay của lệ diễn Bản lĩnh này người thường không thể làm được Nhìn nét mặt của Lý Long Lôi Cương cười cười cũng không nói gì mà chuyển sang chuyện khác Lý Lão ca Chuyện thám hiểm như thế nào Ha ha Nếu lão đệ chậm thêm mấy ngày thì có lẽ phải đợi tới lần sau. Đây, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người. Lý Long dẫn lôi cương đi về phía truyền tống trận trong thành. Vừa mới tới truyền tống trận trống ngực lôi cương đột nhiên đập minh. Hắn nghi hoặc quay đầu lại đột nhiên có một cái cảm giác kỳ diệu giống như là máu mũ tình thơm. Điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đi thôi Lưu lão đệ Bọn họ chờ đợi có lẽ sắp không kiên nhẫn được nữa Lý Long thấy nét mặt Lôi Cương liền vội vàng nói Lôi Cương ngật đầu Bước vào trong truyền tống trận Lôi Cương không biết khi mình vừa mới bước vào trong truyền tống trận Thì có đôi thanh niên nam nữ đi vào trong thành Ca ca Bọn chúng có còn đuổi theo không Nữ tử có vóc dáng hoa nhường nguyệt thẹn lo lắng, liên tục nhìn về phía sau mà nhỏ giọng nói với người thanh niên, hờ, tới một người giác một người. Người thanh niên lạnh lùng bên cạnh thiếu nữ vẫn giữ sự bình thản nhưng sát khí trong mắt tản ra khắp nơi. Từ người y, tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến cho những người tu luyện xung quanh đều cảm thấy nhiệt độ trong không khí giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều người tu luyện ngây ngất nhìn thiếu nữ Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn sự thơ ngây Nhưng toàn thân ẩn chứa một sự thanh xuân giống như một đá hoa sắp nở rộ Đợi một thời gian nữa Thiếu nữ chắc chắn sẽ là một báu vật nghiêng nước nghiêng thành A, Cà Mùi có một cảm giác kỳ diệu Dường như là Thiếu nữ đột nhiên ngẫm dầu nhìn lên, khuôn mặt có chút gì đó khó hiểu và nghi hoặc Đang tiếc cái cảm giác đó chỉ thoáng hiện qua khiến cho nàng còn chưa cẩn thận cảm nhận đã biến mất. Cảm giác gì? Người thanh niên dừng bước cau mày quay đầu lại. Không biết. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt tức giận của thanh niên liền thè lưỡi, không dám nói gì nữa. Sau khi cả hai vào thành, cách đó hơn mười dặm có hai gã nam tử áo đen lơ lửng trên không trung mà nhìn về bức tường thành phía trước. Một nam tử gầy gò không hiểu được lên tiếng hỏi. Vì sao trưởng lão của chúng ta lại phải để ý tới hai tên tiểu tử đạo thần hoàng gia kia? Ý của trưởng lão làm sao chúng ta biết được? Ngài bảo chúng ta để ý thì cứ để ý một nam tử khác trầm giọng nói có điều vừa rồi ngươi có cảm giác được hơi thở của tên tiểu gia hỏa kia rất quái dị không lần trước nó liếc mắt nhìn ta một cái mà khiến cho ta lạnh cả người chẳng lẽ tên tiểu tử đó che giấu tu vì nam tử gầy gò nói ánh mắt của nam tử còn lại thoáng hiện lên chút gì đó khác lạ không chỉ nam tử gầy gò Ngay cả y cũng có cảm giác như thế. Sau khi suy nghĩ một chút, y thấp giọng nói. Nhìn nó thì dường như không che giấu tu vi. Chỉ cần chúng ta cứ theo dõi là được. Còn lại trưởng lão sẽ phái người tới. Nam tử gầy gò gật đầu rồi lập tức hai người bay về phía thành lớn. Sau nửa canh giờ ở thành lực đỉnh trong một cái lầu cát bình thường. Lưu lão đệ Đây là diệt mặt bạch vân tử, giả tri Tu vi của cả ba đều không phải tầm thường Lý Long cười và giới thiệu với Lôi Cương Mặc dù Lôi Cương là thần sử nhưng Tu vi không cao nên nếu có thể kết bạn với kẻ có Tu vi bất phạm thì cố hết sức Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn ba người nói Lưu Cương bái kiến ba vị tiền bối sắc mặt lôi cương vẫn thông dong, Không có nhiều cung kính Ha ha Tiểu hữu không cần phải khách khí Ta chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi Gọi một tiếng lão ca là được rồi Diệt mặt tươi cười nói Bạch vân tử và giả tri cũng ngật đầu Có điều sắc mặt của giả tri hơi cứng Nếu như lôi cương không phải là thần sử Thì y cũng chẳng thèm để ý tới hắn Được rồi Đi thôi Ở thêm mấy ngày chỉ sợ động phủ kia bị người ta chiếm mất Giả tri thấy lôi cương định nói gì nữa thì không kiên nhẫn Lý Long hơi nhíu mày trường mắt nhìn giả tri rồi nói với lôi cương Lưu lão đệ Tính cách của giả tri như vậy, ngươi đừng để ý Được rồi Tất cả đi thôi Mấy người Lý Long chuẩn bị thám hiểm động phủ là ở một tinh cầu nhỏ tên là Dư Long Tinh. Dư Long Tinh nằm ở phía nam của tinh vực Hạo Nguyệt. Năm người Lôi Cương đi qua vài cái tinh cầu mới tới được Dư Long Tinh. Vừa mới đặt chân lên tinh cầu, Lôi Cương kinh ngạc khi thấy mật độ linh khí ở đây cực thấp. Một tinh cầu như vậy chẳng lẽ lại được cường giả có thần thông lớn để ý. Có điều cảm nhận kỹ, lôi cương phát hiện thấy linh khí trên tinh cầu này tập trung về một phía. Lưu lão đệ, đừng có để ý tới linh khí ở đây. Nếu lão ca đoán không nhầm thì linh khí trên tinh cầu này đều do tòa động phủ đó. Có thể làm cho linh khí trên cả tinh cầu tập trung lại một chỗ cho dù cao thủ hỗn độn thiên giai bình thường cũng không thể làm được. Lý Long cười nói, a, Lôi Cương hơi có chút động tâm. Hắn cũng tin thông trận pháp, nhưng làm được như vậy, Lôi Cương cảm thấy không bằng. Hắn mong đợi lần thám hiểm này sẽ cho bản thân một sự ngạc nhiên vui mừng. Năm người nhanh chóng bay về phía trung tâm của Dư Long Tinh. Sau chừng một thời thần, năm người dừng lại, dưới chân là một cái rừng rậm thời viễn cổ. Ở trung tâm của mảnh đất có một ngọn núi cao tới trăm trượng Nhìn qua nó cũng giống như những ngọn núi khác Có điều lôi cương cảm nhận được linh khí nồng đạm từ dưới ngọn núi tản ra chứng tỏ nó là tâm của trận pháp Đây, giả tri không nhịn được quát khẽ một tiếng rồi rơi xuống ngọn núi Đám người lôi cương vội vàng bám theo Năm người dừng chân trên ngọn núi, Lôi Cương quan sát mà kinh ngạc. ngoài trừ linh khí nồng đậm ra, hắn không hề cảm nhận được sự dao động của trận pháp. Lôi Cương đối với trận pháp vô cùng tinh thông, nhưng có thể làm được thế này khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Không biết người này nghiên cứu trận pháp tới mức độ nào. Ha ha! Nơi này không như bình thường. Vốn chúng ta cứ nghĩ nó là linh mạch bình thường Nhưng do phát hiện ở trên ngọn núi này có cấm chế Vì vậy mới tới đây thám hiểu Lý Long nhìn Lôi Cương ngạc nhiên liền vội vàng nói Rồi cùng lúc đó ba người kia cũng lấy thần khí của mình ra Cấm chế Lôi Cương giật mình Trong hồn hoang luận có giới thiệu qua về cấm chế Đó là một cái tên danh chống thời viễn cổ Chẳng hạn như thể tu Vô số người muốn đi học cấm chế Nhưng nó quá mức huyền ảo Cho tới nơi cấm chế Gần như mai danh ẩn tích Ở thánh giới hồng hoang Chưa từng được nghe nói tới Lôi cương liếc mặt Nhìn diệt mặt trong lòng kinh ngạc Diệt mặt có thể phát hiện được ra Cấm chế chứng tỏ cũng đã nghiên cứu qua Được rồi Mọi người công kích lớp cấm chế này đi Diệt mặt trầm giọng nói Nét mặt của y ngưng trọng Hai mắt ẩn chứa một sự mong đợi Do từng nghiên cứu sâu về cấm chết Y có thể hiểu người bố trí ra Nó không phải là kẻ tầm thường Đã như vậy thì cái động phủ của người đó Đúng là điều đáng mong đợi Theo tiếng động trong không gian Những đạo lực lượng ba màu đánh lên ngọn núi Điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là công kích của cả ba ẩn chứa uy lực khiến cho hắn kinh hải. Nhưng công kích của họ lại chẳng khác nào ném vào biển rộng, không hề có chút dao động. Ngọn núi trước mặt vẫn nguyên vẹn như cũ. Điều này khiến cho hắn ngạc nhiên và tháng phục. Đây là cấm chế sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 722 động phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 722 động phủ. Nhóm dịch me trai em. Công kích của 4 người Lý Long với tu vi hỗn độn địa giai đỉnh tựa như nổ long gầm lên khiến cho cả viễn cổ chấm động. Có điều công kiếp có mạnh tới mấy cũng chẳng hề có tác dụng với ngọn nối. Tiểu bối, ngươi còn đứng đó làm gì? Giả tri thấy công kiếp không thể phá được cấm chế, lại thấy lôi cương đứng đó liền nổi giận quát to. Lôi cương liếc mắt nhìn giả tri, không nói gì, lấy ra hư kiếm rồi vận dụng hết sức mạnh toàn thân. Trọng lực khủng bố của hư kiếm vẫn khiến cho lôi cương vất vả như trước Có điều cũng đủ để hắn phát ra công kiếp Trong đầu lôi cương hiện lên thức thứ 43 của khai thiên Cơn giận của hắn tản ra xung quanh rồi cả người vọt lên không trung Phát ra uy lực của thức thứ 43 mà giáng xuống ngọn núi trước mặt Oanh Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho bốn người lý long giật mình Dường công kích nhìn những đồ án quá dị hiện lên trước mặt mà kinh ngạc. Sau đó bọn họ quay người nhìn lôi cương. Lúc này, hắn cũng kinh ngạc. Công kích của bốn người lý long làm cho cấm chế không có chút rung chuyển vậy mà một kiếm của mình tại sao lại làm cho nó hiện lên những đồ án này. Thế này là thế nào? Lôi cương cũng không nghĩ công kiếp của mình mạnh hơn so với mấy người lý Long. Dù sao thì bọn họ sử dụng lực dung hợp của ba lông lực hỗn độn. Còn lực lượng thân thể của lôi cương lúc này không thể đạt được tới mức đó. Cả bốn người lý Long đều dừng công kiếp nhìn lôi cương chầm chầm mà thấp giọng nói. Lưu tiểu hữu, ngươi tiếp tục công kiếp một chút. Lúc này, Những đồ hình đã bắt đầu mở ảo cho tới khi biến mất Lôi cương gật đầu Hai tay cử động cố hết sức Giơ hư kiếm tiếp tục bổ ra một kiếm Thức thứ 44 của Khai Thiên Oanh Cả vạn dặm không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét giống như ông trời nổi giận Thanh hư kiếm ngâm đen tỏa ra ánh kiếm mạnh liệt đánh về phía trước Vô số những đồ án chất chồng lại hiện lên Có thể làm cho cấm chế hiện hình Tiểu hữu tiếp tục công kiếp Các vị đạo hữu nhân lúc cấm chế còn chưa biến mất mà đánh tan Đây là cơ hội duy nhất có thể đánh vỡ được cấm chế Diệt mặt quát khẽ, hai tay y cũng động Một con nộ lông ba màu từ thanh thần khí trong tay điên cộng công kiếp đồ án Còn mấy người Lý Long đang kinh ngạc nhìn lôi cương cũng không nhiều lời, lập tức công kiếp. Công kiếp của bốn người bây giờ không biến mất giống như lúc trước mà anh kiếp không ngờ đánh tan được mấy đồ án. Mỗi khi hình ảnh sắp biến mất, lôi cương lại phát ra một đòn công kiếp khiến cho nó lại xuất hiện. Dường như công kiếp của lôi cương ẩn chứa ảo diệu nào đó khiến cho cấm chế hiện lên. Cho dù với hiểu biết của diệt mặt để cấm chế hiện lên cần phải công kiếp tới mấy ngày mới có thể làm được. Vậy mà bây giờ, lôi cương mới chỉ công kiếp có một đòn đã làm cho cấm chế xuất hiện. Đúng là khiến cho bọn họ không ngờ. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc để hỏi công phá cấm chế quan trọng hơn. Dưới sự phối hợp của lôi cương công kích của bốn người từ từ làm cho cấm chế tan rã Một tiếng động vang lên Vô số đồ án quá dị dưới sự công kích của bốn người biến mất Một cái hang động đen thui xuất hiện trước mặt bốn người Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa tiến vào ngay mà đứng ở cửa động Đưa mắt nhìn lôi cương nói Lưu tiểu hữu Không ngờ ngươi lại có thể làm cho cấm chế xuất hiện Xem ra lần này sự có mặt của ngươi là chính xác Lý Long cũng vô cùng kinh ngạc Lưu lão đệ Dường như ngươi còn che giấu a. Cái cấm chế này vô cùng huyền ảo Ngay cả diệt mặt cũng không thể nào làm được gì hết Bạch Vân Tử Giả Tri cũng vô cùng kinh ngạc nhìn lôi cương Lúc này Nét mặt của giả tri có chút xấu hổ Y vẫn cho lôi cương là một gánh nặng Nhưng không ngờ bây giờ công kích của lôi cương Lại làm cho cấm chế xuất hiện đúng là ngoài suy nghĩ của họ Lôi cương cười cười một cách thản nhiên Tuy nhiên trong lòng chỉ biết cười khổ Chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy Chẳng lẽ là do khai thiên viễn cổ Khai thiên ẩn chứa chân lý của hỗn độn, vì vậy lôi cương nghĩ khai thiên khiến cho cấm chế xuất hiện. Được rồi. Lần này có lưu tiểu hữu ở đây có phần chắc hơn một chút. Đây. Vào xem rốt cuộc đây là động phủ của ai mà có được khả năng như vậy. Diệt mặt nhìn hang động tối đen rồi lên tiếng. Sau đó y đi vào đầu tiên. Theo sau là giả tri, bạch vân tử Còn Lý Long nhìn lôi cương rồi nói Lưu lão đệ Ngươi đi vào trước Ta cảm thấy cái động phủ này không phải đơn giản Nói chung, người có đại thần thông từ thời cổ Thì động phủ đều ẩn chứa uy hiếp kinh người Lôi cương gật đầu cảm kích rồi tiến vào Còn Lý Long thì đi theo sau Không biết cái động này sâu thế nào nhưng Lôi Cương kinh ngạc khi phát hiện ra sau khi tiến vào bên trong. Thần thức không thể sử dụng. Còn hai mắt thì không thể nhìn thấy được hang động như thế nào, giống như rơi vào một không gian tối đen. Không biết trải qua bao lâu, Lôi Cương cao giọng gọi Lý Lão Ca Lý Lão Ca Lý Lão Ca Đáp lại lời của Lôi Cương chỉ có những tiếng vang khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngân trọng. Rõ ràng là Lý Long đi theo ngay đằng sau. Lôi Cương có một cảm giác xấu nên lại gọi Diệt mặt lão ca Diệt mặt lão ca Diệt mặt lão ca Những tiếng vang vẫn tiếp tục vang lên từ từ yếu dần cho tới khi trở lại yên tĩnh. Lôi cương cảm thấy kinh hãi tăng tốc độ tiến về phía trước. Cái hang này giống như một cái động không đấy. Lôi cương đi gần một canh giờ, vẫn không hề nhìn thấy một tia sáng. Điều này khiến cho hắn phải suy tư. Chẳng lẽ mình rơi vào ảo trận? Nghĩ tới đây, lôi cương vội vàng ngồi xuống. Nếu là ảo trận thật thì cho dù có đi bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ. Cảm nhận chung quanh một cách cẩn thận Trong đầu lôi cương mở ra ý cảnh trận pháp Của trận uy cổ quân Lúc hắn mở mắt ra Xung quanh mình liền hiện lên Vô số những đồ hình phức tạp Giống như là thủ ấm Mà cũng giống như không gian biến dạng mà thành Lôi cương cảm thấy khiếp sợ Hắn biết đây không phải chỉ đơn thuần là trận pháp Mà còn ẩn chứ cấm chế Lúc này Lôi cương chẳng hề do dự, đứng dậy công thẳng về phía đồ án che kín người Một quyền ẩn chứa nội kình và lực lượng điên cuồng dán thẳng vào đồ hình Sau 10 quyền, lôi cương phá vỡ một cái đồ hình quá dị Nhưng điều khiến cho lôi cương khiếp sợ đó là sau khi đồ hình biến mất lại xuất hiện Đây rốt cuộc là cái gì? Trong lòng lôi cương cảm thấy kinh hãi Suy nghĩ một lát, hắn lấy hư kiếm vận dụng Khai Thiên lần lượt từ thức thứ nhất tới thức thứ 44 đánh lên cấm chế. Rầm rầm rầm. Công kích của Khai Thiên gian lên đồ án khiến cho nó rung chuyển kịch liệt dường như sắp bị phá nát. Thức thứ 44. Sau khi phát ra thức thứ 44, đồ hình bên người lôi cương hiện lên những đường nước rồi nhanh chóng khuyết tán. Sau đó tất cả bị vỡ nát Tầm mắt của lôi cương đột nhiên sáng ngời Trước mắt hắn lúc này là một cái động đủ chứ cả trăm người Còn diệt mặt Bạch Vân Tử Giả Tri đứng ở phía trước Lý Long đứng ở phía sau Ánh mắt của tất cả bọn họ đều dại ra Hai mắt không có hồn nhìn về phía trước Lôi cương biết được bọn họ rơi vào ảo trận của mình lúc trước Lôi cương thử gọi bọn họ nhưng không hề có tiếng đáp lại Tới lúc này Lôi cương nhìn xung quanh thì thấy cả cái động phủ kín bằng những điểm sáng giống như biển sao trên trời Chiếu sáng cả cái động như ban ngày Lôi cương quan sát những điểm sáng đó một cách cẩn thận rồi từ từ cảm thấy tê dại Trận pháp thật khủng khiếp. Trước mắt lôi cương những điểm sáng tạo thành một trận pháp phức tạp. Linh khí dày đặc bên trong động. Lôi cương kinh ngạc chẳng lẽ toàn bộ linh khí của tinh cầu tập trung vào trong cái trận này. Ánh mắt của lôi cương tập trung vào tâm của trận pháp. Ở đó có một chỗ đất trống có thể ngồi được một người. Lôi lôi cương thầm than. Người này đúng là khủng bố tập trung linh khí của cả tinh cầu để cho y sử dụng Như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh tới một mức khủng bố Lôi cương nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một cánh cửa duy nhất trong động Cánh cửa này có màu sắc giống hệt với hang động Lôi cương trầm ngâm một lát rồi đi vòng qua những điểm sáng tới bên cánh cửa đó Hắn thầm nhũ cái động này là để cho người kia tu luyện vậy còn cánh cửa này sẽ như thế nào? Lôi cương có chút gì đó mong đợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 723 càng khôn trong bức tranh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 723 càng khôn trong bức tranh. Nhóm dịch me trai em. Đi vào cái cửa động duy nhất, Lôi Cương quay đầu nhìn bốn người lý Long, Bọn họ vẫn đứng đó một cách thất thần, chứng tỏ chưa thoát khỏi cái không gian trước đó. Điều này khiến cho Lôi Cương có một sự kính nể với chủ nhân của động phủ này. Bốn người bọn họ đều là cường giả địa gia đỉnh, vậy mà bị vây lâu như thế. Đúng như Lôi Cương suy nghĩ Lúc này bọn họ đang điên cuồng công kích trong cái không gian kia Với kinh nghiệm của họ nên có thể hiểu được đó là một ảo trận tinh thâm Nhưng khiến cho bốn người bọn họ lo lắng đó là nếu thoát ra chậm thì tài bảo sẽ bị người khác lấy mất Bốn người bọn họ đã thám hiểm vô số lần Mỗi lần mỗi người đều dựa vào bản thân Ai lấy được bằng nào thì lấy bằng đó Cho dù không lấy được cũng đành phải chấp nhận. Còn lôi cương đứng trước cái cửa duy nhất trong hai mà nhẹ nhàng đẩy ra. Kẻo kẹp, rầm, rầm. Một âm thanh hùng hậu vang lên, lôi cương nhìn về phía trước với một sự nghi hoạt. Cánh cửa này giống như một cái không gian nhỏ thông tới nơi khác. Lôi cương quay đầu nhìn lại rồi đi vào trong không gian. Một mùi thuốc sọc vào mũi của hắn. Lôi cương nhìn quanh cuối cùng nhìn về phía cái hồ nước nhỏ trước mặt với đầy kỳ hoa dị thảo. Cái không gian này khiến cho lôi cương nhớ tới cấm luộc. Đã có bài học thần thức của lôi cương tản ra, thấy nơi đây không có thần thuốc, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Nhìn căng lều nhỏ trước mặt, lôi cương đi tới bên hồ, hái dược thảo cho vào trong u giới. Vạn niên căng Ánh mắt lôi cương sáng ngời khi phát hiện bên hồ nước có một cái cây nhỏ Nhìn kỹ chính xác là vạn niên căng Lôi cương vội vàng đi tới bên cạnh Xem xét một lúc mà run người Cây vạn niên căng này ít nhất cũng phải tới 20 vạn năm Hắn không nói hai lời thu vào trong u giới Cuối cùng hắn chỉ để lại một ít Mặc dù lôi cương biết đó là những dược thảo vô cùng quý báu nhưng nơi này do nhóm Lý Long dẫn hắn tới đây Lôi cương cũng không muốn chiếm lấy hết Sau khi cất kỹ thảo dược lôi cương vội vàng đi tới trước tút lều nhỏ Chậm rãi đẩy cửa phòng ra lôi cương sững sốt khi thấy nó không hề có kết giới Nhưng nhìn vào trong căn phòng Hắn bất ngờ khi thấy ngoại trừ cái bàn với một cái bồ đoàn. Cùng với bức họa ra không hề còn có một vật nào khác. Lôi cương đi vào bên trong mà nhìn quanh căn phòng nhỏ, nhưng hắn chỉ có sự thất vọng. Trong cái động phủ này, ngoại trừ thảo dược ra không còn có một thứ thần khí nào khác. a Lôi cương nhìn bức họa treo trên tưởng chỉ thấy nó có chút gì đó mông lung. Dường như có bóng người đang ngồi xếp bằng trong đó. Ngoài ra không còn một thứ gì khác. Khi thần thức đảo qua bức họ, Lôi Cương kinh ngạc khi thấy mình không thể cảm nhận được nó. Chẳng lẽ, ở đây còn có càng khôn? Lôi Cương thầm nghĩ. Đột nhiên ở bên ngoài vang lên âm thanh, rồi không để cho Lôi Cương kịp phản ứng, một bóng người đã hiện ra trước cửa. Người đó đúng là giả tri Giả tri lạnh lùng nhìn lôi cương chầm chầm rồi nói Tiểu bối Không ngờ ngươi còn che giấu. Cái ảo trận kia không có tác dụng với ngươi hừ, Lần này tiểu hữu thu hoạch được nhiều đấy Mơ thanh của giả tri có chút kỳ quái Đồng thời mắt y đảo quanh căn phòng Thấy không còn vật gì khác Ánh mắt y lập tức nhìn lôi cương đầy sát khí. Ở đây có chuyện gì? Lý Long từ bên ngoài đi vào trong gian phòng, thấy lôi cương y không giấu được sự kinh ngạc. Còn diệt mặt Bạch Vân tử nhìn lôi cương bình thản khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Tại hạ có chút nghiên cứu đối với trận pháp cho nên phá trận ra trước. Nơi đây ngoài trừ thảo dược ra không còn có vật gì khác. Chỉ duy nhất có bức tranh này là quá dị. Lôi cương nói một cách thông dong, còn về phần giả tri, hắn cũng mặc kệ. A, sắc mặt bạch vân tử thản nhiên nhìn lôi cương, hiển nhiên là không tin được lời hắn nói. Diệt mặt nhìn quanh rồi lên tiếng. Lưu tiểu hữu nói đúng. Trong gian phòng này không có vật gì khác bởi cho bụi vẫn còn nguyên như trước. Nếu có thứ gì thì chắc chắn là có dấu vết. Sau đó ánh mắt của y nhìn lên bức họa trên tường rồi đi tới. Bốn người Lý Long xấu hổ cười nói. Bên ngoài còn có chút thảo dược nhìn thì cực kỳ quý báu. Mọi người định chi như thế nào? Lôi cương là do Lý Long đưa tới vậy mà hắn một mình đi vào trong này khiến cho y cảm thấy không vui nhưng cũng không nói gì cả. Ai bảo bọn họ không thể thoát ra khỏi ảo trận nhanh hơn? Tin rằng cho dù bất kỳ ai trong số họ, nếu ra khỏi ảo trận trước mà đi vào đây thì những người khác cũng không thể nói gì.